Vì thế ta quân, tập 179, nếu như một kỳ tài huyền công được xưng tụng là vũ đường đệ nhất mỹ nữ, triển bồng điệp, nếu như lần này thuận lợi đối phó Đông Phương thế giả, thì sau chuyện này cũng là lúc Trần Thần chính thức cưới, triển bồng điệp, cột chặt hai nhà lên cùng một cổ chiến xa. Trần Khánh Thiên đã dám đem đoàn sát thủ Trần Thần này ra, có thể nói là đã cực kỳ coi trọng Đông Phương vấn tịnh. Mặt khác, thỉnh muốn vị cung chủ trong gia tộc, đi cùng đại công tử, nhất định phải bảo đảm an toàn cho đại công tử. Trần Khánh Thiên, trăm ngắm một hồi, cuối cùng vẫn tra quyết định này. Trần Thần chính là hy vọng sau này của Trần Gia, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Nếu như Trần Thần công tử tự mình xuất động, vậy hai người lão hủ sẽ âm thầm đi theo. Hai người lão hủ cũng chắc có hứng thú nhị xem, nhân tại mới nổi cô Đông Phương thế Gia Cha làm sao. Thiếu điên mặt đen thần bỉ đó trốn cuộc là như thế nào. Cũng tranh thủ xem xem, hai mươi thị vệ hung hẳn kìa tra sào, ha ha. Lão già bên trái vút trâu cười khi nhắc đến bốn chữ thị vệ hung hẳn, thì lên giọng lộ ra vẻ trào phúng. đa tạ Lý Lão Chiếu cũ Trần Khánh Nhiên mừng trở, có hai người này đi theo. Phần an toàn lại càng không chút sơ hở. Cúc Lạc Thành Khách điếm Kim Cúc Đoàn người quân mặt ta chính là trọ tại nơi này đông Phương Vấn Tịnh vung ra một thoại vàng, đã bao cả tòa khách điếm. đông Phương gia chủ, khoa trương như vậy, lại khiến cho quân mạc tà khó hiểu, thích khách, sở trường chính là lén lút. Tới bây giờ, là càng lặng lẽ càng tốt. Hiện giờ đông Phương Vấn Tịnh lại làm ngược lại, hắn cũng không rõ vì sao. Khi quân mạc tà hỏi, đông Phương Vấn Tịnh cười khổ. Cúc Lạc Thành, chính là sân nhà của Trần Gia, thế lực sớm đã len đổi vào từng ngành sản xuất. Tin rằng khi chúng ta còn cách mấy trăm dặm, thì trần gia đã biết đường đi của chúng. Thậm chí chi tiết cũng nắm được phần nào. Nếu như chúng ta cố tình, ẩn tàng tiếp nữa, thì cũng chỉ là làm hề cho người ta Diễu Tha trạng trỏ chàng quang binh chính đại, đi bước nào tính bước đó. Quân mặt ta bỗng cảm thấy dở khóc dở cười. Một khi đã như vậy, con trai ngoài mua sắm một chút. Nhìn xem, trong cốt lạc thành này, có chỗ nào chơi vui không? trong phương vững tình yên lặng nhịn hắn, một lúc lâu sau mới nói. Xem ra, con đã hiểu rõ trong lòng, một khi đã như vậy, thì ra ngoại nhìn ngó cũng tốt, nhưng làm việc phải cẩn thận, ngang văn lận không được lộ ra thực lực, tránh phiền toái không cần thiết. Hắn làm sao không biết mấu chốt của nhiệm vụ lần này nằm trên người quân Mạc Tà, đây cũng là dùng ý của lão phu nhân khi ăn bại quân Mạc Tà bên cạnh mình. Dọc đường đi, cái nhóm căn bản không hề che giấu chút gì, nên hiện tại thân phận của quân mặt Tà chính là nỗi bân quân lớn nhất của đối phương, tính là Trần Gia cũng đã sớm biết chuyện này. Mà một khi đã không nắm chắc được, thì bọn chúng tất nhiên sẽ điều tra chân tướng của quân Mạc Tà. Vậy nên lúc này quân Mạc ta chắc ngoài chính là chuyện bắt buộc phải làm. Không phải tương kế tự kế, trong Phương Vấn Tịnh cũng tin rằng quân Mạc ta đã sớm có đối sách của riêng hắn, nên hoàn toàn yên tâm. Quân Mạc ta cười cười, cũng không đem theo người. Cứ như vậy nghen ngang ra cửa. Các người không đi theo hắn sao? Nếu như có chuyện bất đá chỉ phát sinh thì phải làm sao? Đông phương vấn tình mặc dù đối với quân mặt ta hết lòng tin tưởng, nhưng thấy hắn cứ như vậy nhẫn nhờ đi ra ngoài cũng lấp bắp kinh hại. Đông phương gia chủ yên tâm, xét theo năng lực của công tử, tin rằng trong thế tục đầy, nếu không phải là hơn 10 thánh vương liên thủ hoặc cao tủ cấp bậc thánh hoàng, thì không có gì phải lo. Mục tiêu trận gia lần này cũng chỉ là hạng sách trưa mà thôi, trong lòng công tử tất nhiên là có ý khác. Không làm việc phá hủy trận gia, cũng không dọc lòng công tử làm gì, bản thân ta cũng làm được. Một gã đội viên cười hắt hắt. Hả? Đông phương gia chủ bị câu nói cực kỳ cuồng vọng này. Xích chút đỡ ngạn hồng mà chết. Đúng là ông chủ cao ngạo bao nhiêu, nô tạ liền kêu căng bấy nhiều. người cho công tử ngươi là ai? Lại còn dám nói không phải là hơn 10 tánh vương liên tủ hoặc cao thủ tánh hoàng thì không cần lo lắng à? Đó đều là những nhân vật trong truyền thuyết. Cho dù có nói khoác, cũng không nên quá mức bạo miệng đi. Công tử nhà ngươi là thần tiên sao? Gã đội viên này vừa nói như vậy, khiến Đông Phương gia chủ, lòng đầy nghi ngờ một câu cũng không thèm hỏi, lập tức vào phòng đá tỏa. Lúc bước đi thùng thùng thiếu điều, đem thang lầu đạp sập. Quân Mạc Tà vừa ra khỏi cửa khách sạn. Liền dừng lại chốc đắc, sau đó kéo vạt áo, một đường, ngang như cua, hướng về phía mặt trời mọc đi thẳng. Hướng đi tốt như vậy, nhưng hắn lại, trắng suốt từ Nam sang Bắc. Từng bước mà đi một mình thiếu niên trắng cáo con đường, xem ra lưu manh kiêu ngạo cỡ nào cũng không có như vậy. Trong lúc thần thức hắn dò xét, khi hắn từ trong khách điểm tra đường, có ít nhất mười mấy người theo phương hướng bất động mà túi ra, chó chang lại đi thông báo tin tức. Bản thân lớn lên đẹp trai, cũng thật là bất đắc dĩ. Quân đại thiếu gia, đảo đều hai con mắt lớn nhỏ trên nhau, miệng đã méo lại càng méo. Những người này nhất định đi báo cho tiểu thư nhà bọn chúng, để chim ngưỡng phật thái tuyệt thế của bốn công tử. Sau đó hắn lại nghiêng đầu phóc một tiếng nhổ một bãi mứt bọt, tiếp tục bước đi như con cua, lung lay mà đi. Chỉ một lúc sau đã nghe thấy tiếng người kêu. Nhanh chân lên, chân đại công tử hôm nay, ở đạn quang lầu, mở giới âm nhạc, tụ hợp, thiết yến, đi trễ lại hết chỗ đấy, đây chính là sự kiện mấy năm mới gặp à. Ngay tức thì văn lên một tiếng hoang huồn. Dân chúng túa cả chai đường. Trên đường, người người chen nhau tự hộ không bao giờ dứt. Yến tiệc của giới cầm ca sao? Ta vừa đến đây. Liền mở tiệc sao chứ? Hơn nữa. Còn do trường đại công tử làm khách mời à? Quân bạc ta hừ bụi lẩm bẩm, vương tay bắt lấy một gia hỏa đang chạy gần đó. Hớt đầu hỏi. Đạm quăng lâu ở đầu. Người nọ tránh qua nhưng không thoát. Chỉ cảm giác, trên cánh tay đang kẹp một cái vòng sắt, nhìn đâu nói góc. Đàn quang lâu cũng không biết sao, mà còn phải hỏi. Hử, nếu biết ta còn hỏi làm cái gì? Nói cha lời này thối ơi là thối. Quân đại thiếu gia giận dữ. Thấy bộ dáng hung thần ác sát của quân Mạc Tà, người kia chỉ tự trách mình xui xẻo, vừa ra khỏi cửa đừng gặp phải một đại gia hỏa xấu người xấu cả tính, mặt mày đâu khổ đáp. Ở ngày phía trước, đi cùng bọn họ một lát nữa sẽ tới. Quân Mạc Tà ồ lên một tiếng buông hắn tra, liền nhanh như chết, biến mất trong dòng người. Không thấy bóng dáng, quân mạc ta miệng mồm méo mó lầm bầm, nhanh chóng đi cùng đám người nọ. Chà, cả kia nói không sai, đi đạn quan lầu lúc này cũng thật là tiện. Biết bốn công tử đi về phía này, liền mời ta giữ yến tuyệt của giới âm nhạc gì gì đó, nếu như không đi chẳng phải phụ lòng tốt của người ta sao. Vậy nên quân mặt ta viện nguyên tắc, luôn giữ niềm tin của người khác, mà đi thẳng đến đạn quang lầu ở một phía khác cửa thành phía bắc cũng có một người nhằm hướng đang quan lâu mà vọt tới một đoàn người ngựa vừa vào thành tây nhìn thấy hướng đi của dòng người lại nghe nói yến tiệc đại giới của trần đại công tử không khỏi ngẩn chà trong đó có một người thân hình yếu điệu mang xa đen che mặt ngồi trên lưng ngựa hừ một tiếng xem ra vị trần công tử này lại rất có danh tiếng vẫn còn chưa đánh đạn bà Đã có nhiều như vậy tranh thủ lại sớm Để giữ chỗ Bên cạnh nàng Một bà lão cẩn thận hỏi Tiểu tử Chúng ta có cần tranh thủ đi xem không Cũng được Không nghĩ tới ta vừa đến Cúc Lạc Thành Thì họ lại cho ta một trò vui Để xem vị hôn phu của chiến mộng điệp này ra sao Đoàn trưởng công tử Văn danh khắp huyền huyền đại lục Trước cuộc là xé trụt xá gan cỡ nào Cô gái kia hừ một tiếng Đuôi chân ngọc thoang dài đã thúc vào bụng ngựa, thớt ngựa từ từ đi tới, không ngờ là cẩn thận tránh. Người người chen chúc nhau trên phố, theo sau có một lão giả, trong mắt lão giả hiện ra vẻ từ ái. Hắn chính mắt thấy vì tiểu thư này lớn lên, trong mấy năm nay thật sự có cảm tình, coi nàng như cháu gái mình vậy. Hốt ước trong năm nay cũng đã định, mà nàng cũng chưa gặp qua Trần gia đại công tử. Vậy nên hắn mới khuyến khích. Nên đi theo, cho biết, xem xem vị trần công tử này bộ dáng ra sao, xem tiểu thư có thể vừa mắt hay không, quan trọng hơn là phẩm hạnh người này thế nào, nếu như không đoan chính, bên ngoài là tô vàng nạm ngọc thì cũng sớm tính toán được. Quát khẽ một tiếng, đoàn người ngựa hơn 10 người gia tóc, đi theo cô gái kia, hướng thẳng đến ngạn quang lầu. Người từ bốn phương tám hướng đều đổ về đàn quang lầu. Phương mặt ta thẳng đường đi đến, phát hiện càng đến gần, đàn quang lâu lại càng im ắng, Không còn ồn ào xôn xao như lúc đầu. Tận đến khi lại gần, lại thấy càng nhiều người, mỗi người đều lộ vẻ chợ mong, không ai phát hiện bất cứ tiếng động nào. Giữa đám người là một kiến trúc to lớn, lầu cao bảy tầng, trước cửa có một tấm biển đệ trọ. Đàn quang lâu, sơn vàng, chữ lại to, trong qua tràn sở. Hai bên lại có câu đối thiên hạ phong nhã. So tương cánh, trần thế phong lô tính đàng quang. Khi quân mặt ta vừa vào cửa, đột nhiên từ mái nhà vang lên một tiếng đàn như phá không mở ra. Âm thanh lên hoặc mấu chốt như suối nguồn trên núi cào, tẩy luyện tâm tình, chỉ thoáng qua ngay cả đàng quang lâu đã im ngắt như tờ. Quân mặt ta không khỏi khẽ cười, ngành ngàng đi về phía trước, ven đường, đám người như bị sóng biển đánh ra. Chính là từ kinh khí của hắn mà tá ra một con được. Ai nấy được phẫn nộ, nhìn theo bóng lưng hắn nhưng lại sợ huyện công mạnh mẽ, tức mà không dám nói, nhìn thấy hắn ta xiên vẹo như say trụ bước thẳng vào đạn quang lầu. Ngày kỳ quân mặt ta bước vào đạn quang lầu, từ trên mái nhà vang lên từng được âm thanh dễ nghe, cho thấy vì đoạn trưởng công tử kia đã chính thức bắt đầu đàn, tiếng đàn thanh nhã tự nhiên, không mang theo một chút. Hơi thở khói rửa nào, càng mơ hồ lộ ra tâm tình vui sướng, tự hộ như các khách quý phương xa tới, không nhìn được niềm vui. Chính là một khúc tri âm cận. Khúc nhạc này, ở huyền huyền đại lục có thể nói không ai mà không biết, người học được lại càng đông, chỉ là học thì dễ mà thành thì khó. Người có thể dạo trên khúc nhạc đến trình độ bình thường, đã là hiếm có, còn như đặt đến trình độ tối cao như thế này lại là vô cùng hiểm thấy. Quân mặt ta trong lòng khẽ cười, ngay từ lúc tiếng đăng vang lên, là lúc hắn bước một chân vào đạn quang lâu, không sai sót chút nào, giống như là cố ý phối hợp, xem ra vị đoạn trường công tử này, lấy lòng mình đây. Mà ngay lúc này, quân thiếu gia dụng thần tức, mạnh mẽ đảo qua, phát hiện hơn 10 củ thần tức tập trung trên người mình, nhưng trên lệch lại khá lớn. Trong đó, Có mấy người tu vi thấp kém, chỉ là thiên huyện tu vi, mạnh hơn một chút cũng chỉ là thần huyện nhất cấp, nhưng lại có thêm vài luồng thần thức, mang theo hơi thở hùng hậu, quả nhiên là có tu vi trí tùng chi thường. Còn có hai đạo hơi thở khó hiểu, phạp phòng trôi đuổi, như ẩn như hiện, khuôn mặt tà trùng mình, có thể che giấu tu vi như vậy, ít nhất cũng phải là tôn giả, hơn nữa còn là nhị cấp tôn giả. Thật khó có thể tưởng tượng, trần gia đại thế tục xưng là siêu cấp thế giả. Lại có nhiều cao tủ như vậy, thật quá sức tưởng tượng. Chỉ trên lực lượng trước mắt này thôi, nếu muốn áp đảo phong tuyết ngân thành, lúc lực lượng tối cường thịnh cũng đủ sức. Nhưng mà chỉ là thế tục thế gia, lực lượng sao lại quá mạnh như thế? Như vậy giải thích duy nhất chính là, người phóng ra thẩn thức cường đại theo dõi hắn, phần lớn đều đến từ Tam Đại Thánh Địa. Xem ra lần này, Tam Đại Thánh Địa đối với Đông Phương Thế Gia chính là bắt buộc phải thắng nhưng hắn cảm thấy buồn cười, tam tại thánh địa trước giờ đối phó hắn đều đã thất bại mà về đến tận bây giờ vẫn không hề xem trọng hắn nên đều gia quyền chủ động đến tay chính mình để mình lật ngược thế cờ hiện giờ cuối cùng cũng đã thấy mình lợi hại quyết định dùng toàn lực ứng phó gấp gáp khiến cho mình phải chết đi sống lại, trôi lại ma sôi quỷ khiến từ miệng triển bồ bạch lại truyền ra tin tức hắn thật sự đã chết trong ngược mặt vô đạo có một cổ ức chế không thể phun ra. Liên đối phó với nhà bên ngoài của hắn, căn cứ vào thực lực của Đông Phương Thế Gia mà bố trí kế hoạch. Thật sự là trong đội hình lần này, không chỉ đủ dùng, mà còn đủ để diệt hai Đông Phương Thế Gia cùng được. Tiếc là may mắn làm sao mình lại đến lần nữa. Lấy thực lực của Trần Gia, lại thêm tam đại thánh địa hỗ trợ, nếu như chỉ để đối phó với Đông Phương Thế Gia, tất diện là đủ. Thậm chí còn dư nhiều Nhưng nếu lấy nó chống lại chính mình Thì không thể nghi ngờ chút nào Là lấy chứng trọi đã Mà nhìn theo thế cuộc trước mắt Thì tiện nghi này Không chiếm quá thật là không được Trước sau vài lần hai bên Giao tranh Mình và Mai Tuyết Yên Đã hơn một lần đến Đông Phương Thế Gia Giọt đường bao vây đánh chặn Đại chiến liên miên Cũng chỉ xem như là bắt đầu mà thôi Lúc sau ở phong Tuyết Ngân Thành Vốn xem như là một đường quyết chiến, lại bị bản thân mình dùng một tòa kiếm phong chôn vội đi, sau đó lại ở phía Nam Thiên Hương Thành đánh một trận, chính mình lại đấu với lục đại thánh giả cùng liên thủ. Đội hình đối phương không thể không nói là quá mạnh, nhưng cuối cùng cũng rơi xuống kết quả đi thảm, toàn quân đại bại, không ai trở về. Trước đến giờ, tính luôn lần này trong cúc lạc thành, tạm xem như lần đại chiến thứ ba đi. Dù sao thì đánh xong một trận, mình cũng không còn cách nào che giấu, chỉ bằng nhân cơ hội này, dứt khoát, đem đối phương đánh bại, thậm chí tru sát toàn bộ, chính là đối phó hữu hiệu nhất. Tam Đại Thánh Địa muốn tranh thủ ngay lúc thế cục mập mờ, đem, chuyển mai hai nhà liên thủ đối phó với đông phương thế già, nhưng mình cũng có thể tranh thủ, hai thế gia này làm mồi, dù bọn chúng đến nhiều một chút, cũng giải quyết được càng nhiều địch thủ. Quân mặt tà tỉnh bơ tiến vào, đại quan lâu. Sáng suốt nhận thấy xung quanh có hơn 10 hơi thở chú ý đến mình, cũng làm ra bộ dạng dường như không biết, Đầy đám người ta Bước lên cầu thang, đi thẳng một mạch đến lầu 7 trên cùng. Tiếng đàn càng thêm vui mừng. Quân mặt tà ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy ở lan can có một thanh niên áo trắng, ngồi sau một cây cổ cầm, trước vặt 7 dây cổ cầm, 10 ngón tay, khéo léo đứt qua. Phát ra âm thanh dễ nghe, réo rắt như là tiếng nước suối chảy, trong vắt động lòng người. Thanh niên này, mặt sáng như ngọc, mi thanh một tú. Khôi ngô ngồi, ngồi ở bên kia, trong thần sắc là lộ ra vẻ tịch mệt thê lương mệt mỏi. Người ở ngay sân thượng, tám vườn đều có gió, quần áo màu trắng theo gió phất vờ. tay áo khẽ lây, cả người như đang cởi mây vượt gió, tiêu sái phi thường không cách nào diễn tả. Ở phía sau hắn. Hai thiếu nữ áo xanh lắng lặng đứng hậu, trước mặt có một lò hương đang khẽ bốc lên, mặc dù đang bị vạn người vây quanh, nhưng ngay tại chỗ này cách bài trí làm tốt lên, một cảm giác yên tĩnh và ẩn mật. ngay khi quân mặt tà vừa đi tới, năm ngón tay của thanh niên kia vẽ một cái, trên đàn liền phát ra tiếng vang lên, sau đó dừng lại, thanh niên kia ngẩng đầu lên dùng một đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn khuôn mặt tà mỉm cười chỉ một động tác ngẩng đầu đơn giản vậy thôi cũng đã tràn ngập cảm giác tao nhã phiêu diệu khuôn mặt tà tinh tế phát hiện trong ánh mắt đoàn trường công tử mặc dù đang mỉm cười nhưng trong lòng vẫn lạnh đạm vô tình lại là một cổ nhớ nhung khó hiểu sau trong đáy mắt còn kéo theo cảm giác bất giác dễ nhàn nhạt nhìn hắn ngẩng đầu lên khuôn mặt tà bất giác nhớ đến một người lý du nhiên Lý Du Nhiên và người thanh niên trước mắt, cả hai người bất kể là phong vận hay khí chất đều trước giống nhau, chính là khí chất của một thế gia siêu cấp, tích xúc lực lượng mạnh mẽ, ẩn dấu trước người phong độ của quý tộc. Nhưng quân mặt ta trong động chỉ có một chữ, mệt. Phong độ khí chất tất cả đều có, nên có, đều phải có. Chỉ một thứ quan trọng lại không có, bản thân mình. Mỗi ngày đều sống như vậy, sao lại không mệt? Người trước cuộc là sống cho mình hay sống cho phong độ, cho khí chức, cho quý tộc thân sĩ chứ? Thế nên quân mặt ta cảm thấy có cảm giác mệt mỏi về tận đáy lòng. Hắn tùy tuyện đi vào ngồi xuống một cái ghế. Bắt chân chữ ngủ, hạnh thơi ngồi đó, nghiêng cổ trừng mắt hỏi. Quý khách từ xa tới, ngay cả một tách trả tại sao không có, cái này là đạo đại khá xạo. Một thanh niên nho nhã kia ung dung nở nụ cười, mang theo dáng vẻ như một tuyệt sắc gia nhân lại có chút thiện thụng, vừa cười vừa đáp cách quý ở xa tới tất nhiên, phải rất vui mừng trà tự nhiên phải có không chỉ có trà, mà còn có một phần tâm ý nói xong, hắn nhẹ nhàng vỗ tay, quát khẽ dân trà, loại thượng hạng. khi hắn vỗ tay, khuôn mặt ta lập tức phát hiện ra ống tay áo của hắn trọng hơn của người bình thường nhiều lắm cánh tay vừa dơ lên ống tay áo cơ hồ trụ cả xuống mặt đất chỉ trầm chốc lát Một bình trà, nóng hổi nghi ngút, được mang lên đặt trước mặt quân mặt tà. Ánh sáng màu xanh biếc không ngừng hát lên những chiếc lá trà non, khiến cho dưới máy lầu tĩnh mật có thêm một chút thoải mái. Tại hạ Trần Thần, Quân đại chính là người của Đông Phương Thế Gia chẳng Đoàn trường công tử Trần Thần tiêu sái hỏi, chỉ là không biết tôn tính đại danh của quý huynh là gì. Có thể cho ta biết không? À, tên cũng chỉ dùng để phân biệt. Sao lại không thể nói? Tại hạ tên là Đông Phương Đại Thư, là một đệ tử thuộc chi thứ Đông Phương Thế Già. Quân mặt ta dẹ bưng chén trà tinh xảo lên, uống một hơi càng sạch, thở dài nổi tiếp. Quả nhiên là trà ngon, hương vị rất thơm. Đông Phương Đại Thư, tên của Đông Phương Quỳnh Đệ, thật ra lại chất độc đảo. Trong mắt trần thần như nhìn ra được cái gì đó, cười như không cười đáp. Đừng thấy tên của tiểu đệ có vẻ cổ quái, nói đến thì lai lịch cũng không nhỏ. Quân mặt ta mỉm cười trả lời, trước đây, trong đêm, ngay trước lúc mẹ đệ sinh ra đệ, lại mơ thấy một quyển sách màu vàng to lớn, không gì sánh nổi, nên mới gọi tiểu đệ như vậy. Đại thư, ha ha, thật là chê cười. Tuy ra là vậy, nói như thế này thì Đông Phương Quỳnh đúng là trời ban cho tài năng. Trần Thân tự mình cười to, chính là như vậy, Trần Quỳnh đã gặp nhau tức là có duyên. Nếu như vừa gặp đá thân thì cần gì xưng tên gọi họ xa lại như vậy, huynh cứ gọi thẳng đệ là đại thư, chẳng phải gần gũi hơn sao? Quân Bạc tà nhiệt tình đáp lại, với miệng chân thân giật giật thầm nghĩ bụng, đại thư, đại thúc, tiểu tử nhà ngươi chính là muốn trắng trận chiếm lợi thế, bất kể gọi tên hay xưng cả họ, thì bốn công tử đều mang thân phận vạn bối, thật là đáng ghét cực kỳ. Quân Bạc Bà bưng chén trà cười nhìn hắn. Trong lòng không hiểu từ đâu dâng lên, một niềm vui khi chọc ghẹo người khác. Đối mặt với người này cũng giống như với Lý Du Nhiên. Trước đây vậy, rất giống nhau, cảm giác sung sướng khi trêu đùa đối thủ không hề khác biệt. Nhưng trước đây Lý Du Nhiên tuy trạng nguy hiểm, nhưng ít nhiều cũng có chút thu liễm. Còn cái vị đoạn trường công tử này, vừa xem bộ mặt hắn, bình thẳng, dòng điệu nhẹ nhàng, dấu sau vẻ thanh thản này, là hơi thở, hết sức khung mạnh. Nhìn hắn, so với nhìn một con trắng độc mạnh mẽ nhất cũng không hề khác nhau. Đông Phương Quỳnh thật là người thẳng thắn, ngón tay dài, của chân thân thể động, hắn cúi đầu nhìn ngón tay mình là như vô tình nói tiếp. Bồ mặt hiện tại của Đông Phương Quỳnh có lẽ cũng không phải là diện mạo thực. Nếu như Đông Phương Quỳnh đã nói là cơ duyên, không biết có thể dùng diện mạo thực gặp mặt được chăng? Thanh khẩn đối đãi lẫn nhau, chẳng lẽ lại là chuyện gì sao? Hương mặt ta nhẹ nhàng nở nụ cười, Trần Quỳnh quả lạ, mắt sáng nhiều đuốt, nhưng mà theo đệ thấy thì phải chăng đây cũng không phải là diện mạo thật của huỳnh, không biết Quỳnh có thể dùng mặt thật gặp người không, hay là cũng có một câu chuyện trong đó. Trần Thần ngẩn tra, hắn hiện giờ cũng không dịch dùng, nhưng đối phương lại nói mình, cũng không dùng tướng mạo thật để gặp người, cái này là ý gì, cố ý giả ngu à, hay là một lời hai ý. Hắn thoáng trần trừ, bức đất dĩ tiếp lời. Thứ cho tiểu đệ ngu dốt, không biết lời ấy của Đông Phương Quỳnh là có ý gì. Cuốn mặt ta thoải mái ngồi trên ghế, ngón tay khề gõ lên mặt bàn, thở dài đáp lời. Để thay đổi diện mạo cũng chỉ mới hai ba ngày, còn Trần Quỳnh thì cái mặt nạ này đã đeo ít nhất hai năm trọng, Quỳnh không thấy phiền sao? Trần thần ngẩn cha, trong mắt tức thì thay đổi, không hẹn mà lộ ra một cổ tịch mịch và bất đắc dĩ từ sâu trong lòng, thở dài một hơi, cúi đầu cập mắt. Hai tay lướt trên dây đàn, thanh âm dù dương phát ra mang theo chút ý tứ không rõ ràng, là một khúc cảm quân hoại được đàn. Mái tóc đen đổ xuống che nửa mặt bàn, trong gió lại nhẹ nhàng tung bày. Bên ngoài đàng quang lâu, tiếng vó ngựa từ xa vàng lên, ngày càng gần lại, cuối cùng dừng lại trước lầu. Người phía trước lại xôn xao tránh ra một bên, đoàn người lặng lẽ đi vào đàn quang lâu. Chính là những người nhà họ triển đi theo cô gái che mặt, băng, xa che, dẫn đầu bước vào. Nàng nghe thấy tiếng đàn tréo chắc thì dừng lại, lắng lặng lắng nghe. Nhưng hai người trên lậu lại như không có giác quan, cứ một người đàn, một người nghe. Đối với chuyện bên ngoài như chưa từng để ý, khúc nhạc này của Trần Thần ngắn ngũi qua màu. Chỉ trong chốt lát đã hoàn thành, Trần Thần cũng không ngẩng đầu lên, cất giọng bùi người Hôm nay, Đông Phương Quỳnh đến đây, đã cho Trần Thần cảm giác, đã gặp được tri ẩm. Thực tình không dám giấu diễm, lúc trước bố trí đối với Đông Phương Quỳnh thế này. Trong lòng ta một chút cũng không muốn, ngay cả kiên nhẫn cũng không có. Nhưng khi, lời vừa nãy của Đông Phương Quỳnh đã thốt ra, Trần Thần là cảm giác được. Chuyến đi này không tệ. Hắn châm trải ngước mắt lên, thanh khẩn nhịn quân mặt ta. Đông Phương Quỳnh ánh mắt không hề lầm. Không sai chút nào, thật sự ta rất bệt bỏi, nhưng cái mặt nạ này không thể tháo xuống được, nếu nó trở khỏi mặt ta thì chân thân này chỉ trong một ngày đêm, chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Vậy thì... Từ lúc quân mặt ta vào đây, chân thân lúc nào cũng vẫn duy trì khí độ thông dong tao nhã. Lời nói tuy bình thẳng tự nhiên khiến cho người khác có cảm giác như tắm trong gió xuồng, nhưng trong lòng luôn ẩn chứa địch ý mơ hồ. Còn ngay lúc này khi hắn thốt lên những lời này thì chỉ có cảm xúc trong lòng chính là tâm quyết từ đáy lòng. Quân mặt ta cười đáp, trong lời nói mang theo vài phần đồng tình. Nói không xài, nói thật thì bất kể giả dối ra sao, một khi trong lòng đã che giấu suốt hai mươi năm thì nó cũng đã, tự nhiên mà thành thói quen. Mặt nạ nà này vốn là từ đầu quá nặng, muốn tháo sướng không mang nữa cũng là quá khó. Trên mặt nạ đến kèm đủ loại trách nhiệm thì phi tán loạn, lại còn bao nhiêu khổ sở. Nếu như không tự thân trải qua, thì cũng sẽ không thực sự hiểu. Mà người đội loại mặt nạ này, có quyền có thể, có cả tự lực, nhưng cũng phải trả một cái giá tương đối lớn. Làm sao chỉ muốn gỡ bỏ, là liền có thể được. Trần Thần hít sâu một hơi dài, lại thở ra hết sức, sắc mặt biến đổi liên tục, tâm tình rõ ràng là đang nổi sóng. Hai mắt nhắm nghiền sau khoảng khắc im lặng trôi qua mới mở tỏ, dùng giọng nói thành thật nhất mà hỏi. Đồng Phương Quỳnh, có thể vì ta bà đàn bộ khúc chẳng Trong giọng nói của hắn tràn ngập khát vọng, trong mắt hắn lại có một loại mâu thuẫn không nói nên lời, tựa như có hai luận suy nghĩ, đang tranh đấu kịch liệt trong đầu. Hắn mời quân mặt và đánh đàn, tựa như tự lý giải cho bản thân điều gì đó, như một lý do để hắn có thể tự chấp nhận quân mặt ta những mày nghi ngờ nhìn hắn. Trần quân ưu ái, để trước giờ chưa từng nói qua, có thể khảy được hồ cầm. Trần Quỳnh có thể, ta thật sự không biết, thì sẽ như thế nào? Tri âm khó tìm, nếu như có thể thì xem như may mắn, chuyên giấu giếm tài năng không nhất thiết phải làm. Trần Thân lẳng lặng cười, ống tay áo vùng lên, chiến giá đang trước mặt không tiếng động bay đến, trôi đổi nhẹ nhàng về phía quân mặt ta. Khi gần đến nơi, quân mặt ta nhẹ nhàng, Đưa một tay đỡ lấy, giá đàn liền dừng trước mặt hắn. Hai mắt sáng ngợi của trần thận bên phía đối diện nhìn hắn, trên mặt lộ ra sự khát vọng. Cuôn mặt ta khẽ thở dài, xem tình hình thì vị trần đại công tử này, thật lòng yêu thích âm nhạc, không chút dạ dối. Hơn nữa người này tuy rằng có chút tâm kế, tính khí có phần tàn độc, không kém lý dù nhiên chút nào, nhưng cũng có vài phần chân thành, xem như là cũng được đi. Vậy thì gặp bạc xem như câu duyên, hôm nay đã phá lệ đàn bộ khúc, là chúng ta gặp nhau chỗ này, cũng là tân bức do kỳ Quân mặt ta, một câu hai ý nghĩa nói ra, trong lòng cũng đã khởi lên hào hùng. Người tại giang hồ, đang ở trong giang hồ, tầm cũng ở trong giang hồ. Như vậy làm sao có thể không lưu lại chút gì của mình lại trong đó? Đó chính là mộng ước của tiếu niên hoa hạ trong giang hồ. Tiếu ngạo giang hồ. Quân mặt tà từ trên mặt hiện lên vẻ chua sát từ quá khứ. Nặng nhọc thở ra một hơi, chỉ nhớ trước kia bỗng dưng trỏ trạng trước mắt. Hai tay xoa nhẹ lên dây đạn, thấy hai cái, tiếng đàn đã phát ra, từ chậm đến nhanh, từ bình lặng, đã hiện lên tầng tầng sắc ký. Toàn bộ cũng không theo quy luật nào, nhưng nó đơn giản mà lại thuần túy phát ra hơi thở trốn giang hồ. Người trong giang hồ thân bức do kỹ, chân thân thi thao. Từ trong mắt lóe lên vẻ khắc lạ Nhưng ngay lập tức bị giấu đi Thở gấp cha một hơi Trên mặt càng hoang mang lẩm bẩm Giang hồ Cái gì là giang hồ Nó thực ra là cái gì Giang hồ chính là con đường không có lối về Quân bạc tà ngón tay khệ điểm Như nước chảy mây trời lướt qua từng dây đạn Tiếng đạn trong nhé mắt đã mang theo khí thế thề lường Nhưng ngập tràn áp lực Trong nhảy mắt đã nhấn chìm cả đạn quang lầu. Bất kể là lầu nào, khoảng cách bào xa, gần như cùng lúc được cảm nhận được, một hồi dông tố như đang nặng nề ập đỉnh. Theo tiếng đạn văn lên của quân đại thiếu, trần thần từ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê của mượn tỉnh. Trong hai tròng mắt, lại thêm lần nữa lé ra vẻ khác tượng, nhìn chăm chú quân mặt tà, bởi vì hắn đột nhiên phát ra, khúc nhặt dạo đầu đầy khí tế. Từ trong tác phẩm đã tràn đầy khí độ khinh người, bất thần lại dừng lại. Điều này khiến cho Trần Thần đã tuyệt vọng đột nhiên, có một loại mừng vui không trọn. Quân mặt ta từ từ nhắm mắt lại, trong thời khắc im ắng bốn bề mười ngón tay lại liên tục múa trên dây đàn một làn âm điệu cuồn cuộn Nhưng là sóng lớn trạng bờ, như bão tuyết ngạn trường quét qua, chỉ trong nhảy mắt như muốn chê mờ nhật nguyệt, khiến cho cả thiên đại. Trong thời khắc đó, chỉ có trang ngập, từ nốt nhạc mạnh liệt. máu lửa tàn sắc, tiêu sái tung hoành, ngẫn cha bất cắt dĩ, đủ loại cảm xúc, đều trong tiếng đàn mà bộc lộ, không sót chút nào. Khúc nhạc này chỉ thuộc về giang hùa, chỉ thuộc về hào kiệt tung hoành, lan sóng vạn núi, mình ta bước, một thân một kiếm phá giang hùa. Trí tỉnh, tâm say, chỉ trời mắng, tơ tình chặt đứt mộng hồng nhanh. Từ trong tiếng đàn mãnh liệt của quân mạc tạ cười dài, cất tiếng hát. Cười biển xanh trọng lẫn, đôi bờ ngập sóng, nổi trôi cung chẳng qua như sáng tuổi. Cười chê ông trời, cuộc đời như con sóng. Ai thành ai bại, cũng chỉ trời mới biết. Cười cả giang sơn, mưa bụi phương xa, sóng cao sóng thấp, liên tục thế, ai có thể tỏ tượng. Cười mưa gió cuộc đời, cuối cùng tịch liêu. Hào hùng con đó, nhưng liệu ai còn nhớ về? Cười vàng dân trong họ, chẳng có tịch liêu. Hào hùng con đó, chỉ là ngây ngốc cười dài. Không sai. Biến xanh cười một tiếng, một khúc nhạc ngạo thị giang hồ, cũng chính là. Một trong những khúc nhạc quân mặt tà hiểu trọ nhất, một khúc nhạc này không phải vì trần thần, cũng không phải vì sầu khổ, mà là vì muốn hát trà, hay là muốn nói, muốn khoe cho tiên hạ. Thì cũng không sai, chính là muốn ở trong thế giới này lưu lại một chút gì đó, khúc nhạc này trong thế giới này chỉ mình ta có, nhưng ta cũng hy vọng bất cứ ai cũng có thể đàn ra được, lúc đó ta lúc nào cũng có thể cảm nhận được có cảm giác như đang quay về nhà. Khuôn mặt ta yên lặng ngầm nghĩ. Tiếng đàn tràn tràn như bạo vũ, trong nháy mắt như đánh vỡ tâm linh người khác, nhất là giang hồ trong đó, mặc kệ là địch hay là bạn, mặc kệ lúc đầu Ý nghĩ ra sao, mặc kệ thiện ác. Trong một khắc, tại thế giới này, lần đầu tiên tâm tư của một nhân vật, cười nhạo chống giang hồn, lại hiện lên rõ tràng trong khúc nhạc. Từ sâu trong lòng mỗi người, đều có một cảm giác cộng hưởng kỳ lạ. Mộng giang hồ Có chút gì đó hùng trắng, lại có chút gì đó cô đơn. Thăm thẳm khôn lượng, lại có vẻ bất đắc dĩ, lại càng không thiếu ân oán tình thụ. Không thiếu những cương mặt chăm chú lắng nghe, từ những đại hán thua hào, nhưng lạng khách tiết khuyết, từ khuế miệng hiện tra ý cười, sắc mặt dần ngưng lại. Có mấy phần khát khao, mấy phần hy vọng, tự như trở lại thời trai trẻ ngây thơ ôm ấp mộng giang hồ. Trong khóe mắt lại ương ước. Vùng kiếm giữa thiên hạ, vườn tay là bộ đào, ngứa mặt lên trời mà thét, cười nhạo chúng tị phì. Theo một âm thanh cao vút đến tận cùng. Phúc nhạc cũng đến hội kết, tự như một kiếm khách tuyệt thế, đứng trên đỉnh núi cao, nhẹ trụ bỏ chiến bào. Một đoàn kết cứ như vậy phát ra, như muốn đem tất cả gạt bỏ, tất cả chỉ còn lại sự tỉnh mịch. cuối cùng vẫn là tịch mịch. Mọi người đều trầm sướng, yên lặng đeo đuổi ý nghĩ của bản thân. Hai lão già áo trắng ngồi đối diện nhau trong một góc quốc ở đạn Quang Lầu, đã ngóng tay nghe đạn từ lúc nó mới vàng lên. Vừa nghe thì đã tập trung hết sức. Một hồi lâu sau, khi tiếng đàn im bặt, hai người vẫn suy ngốc ngồi ở đó. Làn Điệu hụng trắng chào dân bên tai, quanh quẩn không dứt, đúng là ba ngày cũng chưa tàn đi. Trên mặt hai người đều có một chút mệt đẫm, sau một lúc nữa mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, một trong hai lão khẽ than thở, "Giang Hộ hại." Lão già áo trắng đối diện hơi mỉm cười, ngón tay khâu quắc khẽ động trượt ở trên má lão, một giọt nước mắt đột ngột chảy xuống, trồm trầu. Sau một thoáng yên lặng ở trên vạt áo đã hơi ướt, có giọt đã rơi trên mặt đất. miệng hắn tợi thào, cười vạn dân trăm họ, chẳng có tịch liêu, hào hùng còn đó, chỉ là đang ngây ngốc cười dài, haha. <cười> nhưng sao trong một câu chẳng có tịch liêu này, lại bao hàm biết bao nhiêu là tịch liệu hào hùng còn đó, nhưng người xưa lại ở chỗ nào? Chỉ vì một giang hồ vô tình vô nghĩa, ta đã đánh mất những gì, lại bỏ qua những gì, chúng ta chẳng tính đạt được những gì. Sau một hồi tự cười, tự dịu mình, rồi lại lắc đầu phủ nhận, cuối cùng nhấc chén trượu lên bàn, nhắm mắt uống cạn, tự như trong chén trượu kia. Cạn đi cũng như uống hết kiếp số giang hồ, đã không thể quay đầu trở lại. Trên bậc thang, chuyển mộng điệp, mang theo khăn đen, đang mê mùi đứng đó khi nặng vừa bước đến cầu thang thì đã nghe được tiếng đàn cùng với lời ca mạnh liệt không tự chủ được mà đứng đó lặng im lắng nghe đến tận bây giờ đôi mắt vừa khép hờ trên mặt nàng lộ ra vẻ cảm động từ sâu trong lòng thật lâu sau đó từ trong mộng tỉnh lại nàng mới khẽ thì thào hay cho một khúc giang hồ một khúc đàn này đã đem cả ngọn bụi cây đắng hỉ nộ ái ố của chúng tỳ phi thiên hạ gom vào cùng một khối dư vị thật sâu sắc Lão già đã được phân nửa cái gọi là trăm tuổi bên cạnh nàng quay lại chỗ cũ khẽ thở dài. Tiểu thư, thật sự không phải là người trong giang hồ, tại sao lại cảm xúc như vậy? Một bài hát, tận cùng của bọn giang hồ, cũng đã dốc hết, đồng tỉnh giang hồ mà ra. Ta trước giờ dù rằng không song pha giang hồ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cái hào hùng trong đó, hay cho một bài hát tiêu sái, cốt nhạc lại hào hùng khí phách, tuy có nặng nề trong đó. Nhưng cũng chỉ là bất chắc chỉ, hướng hồ triển gia của chúng ta cũng chẳng phải thân trong giang hồ sao. Nàng ta thẳng nhiên đáp. Lão già hơi ngẩn cha, sơ thở dài không đáp lại nữa. Triển mộng điệp tra chịu suy tư. Nếu đã gặp được đại hành gia về âm luật như vậy, sao có thể bỏ quả? Phải nhịn qua một chút để xem ai mới có thể tấu lên một khúc nhạc, vừa quang minh chính đại, tràn ngập khí phách, vừa thê lương tịch mịch như vậy. Trên đầu cao. Nét mặt trần thần đã không còn bình thẳng, nhẹ nhàng nữa, tuy rằng nhạc đã dứt, nhưng hắn vẫn đang chìm trong đau khổ, liên tục suy si tự. Một tay hắn tự hồ như đang khẽ khẩy nhịp, giống như tiếng đàn kia còn chưa dứt mà vẫn còn vang vọng đâu đây. Một lúc lâu sau, hắn mới hí hởn, ngẩng đầu lên hỏi gấp. Đông Phương Quỳnh, khúc nhạc này, có tên là gì? Quân mặt ta hít sau một hơi, trong mắt lộ ra vẽ, nhớ lại hồi ức. Mới thẳng nhiên nổi, khúc nhạc này cứ gọi là Tiếu Ngạo Giang Hồ chi khúc đi. Tiếu Ngạo Giang Hồ, Tiếu Ngạo Giang Hồ, hay cho một khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ. Trân thân kích động lặp lại, trong mắt lộ ra sắc thái phức tạp Biển cười kia lại cười cả trời, cười gian sang, cười mưa gió, cười người trong thiên hạ cười cả chốn giang hồ. Ha <cười> ha, từ xưa đến nay, người trong giang hồ, ai lại không muốn một lần cười nhạo giang hồ. Nhưng mà thiên hạ anh hùng, có được ai có thể cười nhạo giang hồ khuôn mặt ta lặng lẽ nổi, ai đủ tư cách chân tính cười nhạo giang hồ từ trước đến giờ, đến một người cũng không còn. Trần thân ngắm mắt lại, hồi lâu mới mở ra, nghiêng mặt đi đáp lời. Hôm nay nghe được một khúc này, cũng đã đủ tịnh tịnh. Người đi đi, rời khỏi khúc lạc thành, đi càng xa càng tốt, đừng bao giờ trở lại. Vì trong khúc lạc thành này, các người chắc chắn không có khả năng tiếu ngạo giang hồ Còn nếu như lúng vào quá sầu, thì ngay cả cơ hội có thể tất tiếng cười cũng không còn nữa. Hắn bỗng quay lại chăm chú, nhìn quân mặt tà. Nghe được một khúc tiếu ngạo giang hộ, trần thần ta thật sự không muốn cùng các người đối địch. Nếu như các người muốn trời đi, ta sẽ làm hết khả năng giúp các người trời khỏi đây. Cơ hội chỉ có một, mong huynh đại trân trọng. Đông Phương Quynh, lời này đã tận, mong huynh sớm giải quyết. Quân mặt tà cười nhẹ, thầm thang một tiếng. Rồi lại nhẹ nhàng lắp đầu, nhìn hắn tỏ vẻ thương hại, bức đất dị nổi. Ta cũng đã nói qua, người trong giang hộ, mệnh không còn là của mình nữa. Người không thể làm chủ, ta cũng không thể làm chủ, giờ vào lời trần thần Quynh Đại. Vừa nói, ta cũng cho quân Đại một cơ hội, nếu như quân Đại lập tức rời khỏi Cúc Lạc Thành, không quan tâm chuyện nơi này, quân Đại sẽ có cơ hội tiếu ngạo giang hộ. Ở trên đời này. Người đáng quý không nhiều, ta thật sự không muốn tự tay hủy đi một người như huynh đại. Trần Thận há hả cười khổ. Trên thế gian này, chuyện không dư ý quả nhiên có rất nhiều. Giang hồ cũng vậy, triều đình cũng thế. Cả trong gia tộc chỗ nào không phải trốn giang hồ, số phận ta đã bất hạnh từ đầu. Ngay cả hôn nhân của mình cũng không thể làm chủ, lại còn dám vọng tưởng cười nhạo giang hồ. Người ngốc nói nhảm thì sao chứ? Càng nói hắn lại càng cười lớn, cười đến chảy cả nước mắt, xong lại lắc đầu. Nhìn bên ngoài, ta, oai phong vô hạn, nhưng cũng chỉ là một công cụ của gia tộc. Một công cụ mà thôi. Đông Phương Quỳnh, trí đời này tri âm khó tìm, nếu như người chết đi, ta lại thêm một phần tịch mịch. Trân thần chăm chú nhìn hẳn. Tri âm à, ngươi xem ta là tri âm, nhưng tiếc chẳng ta không phải là tri âm của người. Ngươi càng không phải là tri âm của ta, bởi vì ta muốn làm gì thì sẽ làm nấy đó mới chính là tiếu ngạo gian hù. khuôn mặt ta bình tĩnh đáp lời. Trần thần vừa nghe được không khỏi ngỡ ngựa ra, ngay lúc này một giọng nói thanh thúy vang lên. Xin hỏi, người vừa tấu nhạc là ai vậy? Hai người cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở chỗ cầu thang bước lên có một cô gái che mặt đứng đỏ, một đôi trọng mắt, trong veo nhưng lạnh lùng, khe đảo trên người của hai người. Ngay lúc này, quân mặt ta cảm giác được, người bên ngoài đang tản đi, nhưng hơn bụi cổ thần niệm kia lại đang hướng đến nơi này mà tới. Nhiệm vụ của Trần Thần đã thất bại, vì ban đầu ý định của hắn chính là tìm hiểu tin tức của quân Mạc Tà, nhưng quân Mạc Tà lúc này là quá tỉnh táo, ngay kỳ hắn thay đổi thái độ thì nhiệm vụ lần này của hắn cũng đã thất bại. Vậy nên kế hoạch âm thầm thay đổi xem cha là muốn bắt người. Quân Mạc Tà từ trong mắt lộ cho vẻ dĩu cực. Nếu như ta đoán không lầm, thì quý cô nương chính là viên mình châu của triển giả. Tiểu tư triển mộng điệp. Trần Thần đứng đối diện. Là lộ ra vẻ ngạc nhiên ngoài ý muốn. Hắn thật sự không ngờ, vị hôn thê của mình lại bất ngờ xuất hiện ở chỗ này. Nhưng tần sát trên mặt hắn lại nhanh chóng ảm đạm, hình như đã nghĩ đến chuyện gì đó. Triển mộng điệp có vẻ bất đắc dĩ, Nhìn, chàng trai xấu xí trước mắt hỏi. Các hại là ai? Quân mặt ta mặc dù không nói rõ ràng, nhưng hắn lại đáp lời trước trần thần. Chẳng cách nào xác nhận chủ nhân của khúc nhạc, vé bên ngoài của hắn... Trong mắt triển mộng điệp thì các xanh những gì nàng tưởng tượng. Trong lòng nàng cảm thấy, người gãy được khúc nhạc vừa nãy phải là một trang thiếu niệm tưởng tú khí phách hào hùng, lăn bạc giang hồ, một người bộ kiếm chế nhạo, quần hùng thiên hạ, là một bậc hào kiệt cái thế, tuyệt không thể là một gã có hình dáng đáng kinh trước mặt. Ta à, ta là người của Đông Phương thế giả? Khuôn mặt ta cười ta gì? Đột nhiên đứng dậy hồ lẫn. Trà ngon. Đàn tốt. Ta tin rằng bố trí sau này cũng không tệ, ta cũng phải đi rồi. Trần thần khẩn trương, bỗng nhiên bật dậy, để tiểu đệ tiễn quân đại ra ngoài. Một khúc tiếu ngạo giang hùa không nên chỉ được tẩu có một lần. Ngay lúc này trên mái nhà, tiếng gió lướt ngang, đã khóc ngừng vang lên, có không ít hơn mười, tên cao thủ đã đến. Trần thần sốt trượt, lúc này hắn thật sự quan tâm đến quân mạc tạ, bởi vì trước mắt hắn không có hy vọng gì. Hắn không đành lòng, nhìn người chia âm. Lại trông vội như thế. Nếu như vị Đông Phương, đại gia này chết trong tay người trần gia, thì kết cục ra sao? Trần thân chính là người hiểu chất trọn. Hơn nữa trước mắt, là người làm chủ, đã không còn là người trần gia nữa. Một khi người này bị bắt, thì mọi chuyện không còn trong tầm tay hắn nữa. Vậy nên, đoàn trưởng công tử luôn luôn lành lẽo này, đã biểu lộ ra chân chính hiếm thấy. Nếu như người xem ta là người tri âm, Thì hãy sớm rời khỏi trốn giang hồ. Quân mặt ta cười ha hả. Đạn quang lầu, thật là một cái tên không xài. Nâng chén mời anh, anh tự khoan. Tình người tráo trở sống dồi lan. Bắt đầu quen biết còn dương kiếm. Phú quý thành công Diễu bạn quen. Sắc cỏ toàn trường mưa mốc đậm. Cành hoa khẽ động gió xuân hàng. Quay trôi thế sự mong chi nữa. Sao chẳng nằm dài lại được ăn. Lúc này, hắn vẫn là mắc lệch. Mắt lẻ, bộ dáng đáng kinh, nhưng hắn đang có hứng, bộ dáng biểu lộ tinh tế vẽ tiêu sái trốn giang hồ. Trong một khắc này, trong mắt trần thần và triển mộng điệp, quân mặt ta như thay đổi, trở thành một thiếu niên phong lưu tiêu sái, đối mặt với kẻ địch thuộc mạnh kinh tượng không tệm ngõ. Phong thái lúc này của hắn lại khiến cho hai người lương tâm cao khiết ngạo, nhìn đến mơ mẫn cả người. Đúng lúc này quân mặt ta lại thét một tiếng, phi thần lên trên, vút ra ngoài cửa sổ. Chỉ nghe bịch một tiếng đã không còn bỗng dãn, từ giữa không trung truyền đến một tiếng cười khẽ, giọng nói nhàn nhạt vang lên. Một khi đã như vậy, thì hãy xem ta hôm nay tiếu ngạo giang hồ như thế nào. Đã đến đây rồi, cớ sao lại vội vã trời đi, ở lại thêm một lát đi. Một âm thanh buồn bực cất lên. Trần Đại Công Tử, thân là gia chủ của nơi này, ngươi cũng cần cho ta một cái công đạo chứ. Trần Thần hư lạnh một tiếng nói, cẩn thận, lời này hắn nói chính là hướng tới quân mặt ta. Quân mặt tà vừa mới bay ra trước mặt có hai thân ảnh đóng đường cẩn thận à không cần phải cẩn thận đại thúc ta đi Quân mặt tà thế năm cười tọ ngửa bàn tay ra bằng bằng hài tiễn hai đạo thân ảnh giống như bóng cao su thông thường dồi cược lên trời ở giữa không trung lần lượt phun ra hai ngậm máu tươi mà thân ảnh quân mặt tà đã muốn nhảy lên trên đỉnh lầu kế hoạch được bày ra từ trước lâm Trần, trần chân đột nhiên trở mặt không những làm cho tam đại thánh địa và những người còn lại của trần gia bất ngờ, tất cả đều nằm ngoài dự tính, thậm chí cả quân mặt tà cũng có chút trở tay không kịp. trần thần phản bội đối phương tất nhiên đại loạn, nhưng quân mặt tà sớm và trái kế hoạch cũng mặc kệ mà làm. cái gọi là ném chi lấy đạo, báo chi lấy lý. trần thần nếu như đất thật tình chờ đợi mình như vậy không thể làm cho hắn quá mức thái quả. nghĩ như vậy cần dựa theo kế hoạch vạch ra, thông qua trần thần trầm chảy. Dẫn tam đại thánh địa ở chỗ này dùng lực phòng thủ, sau đó lại từng bước từng bước ung dung tính toán theo ý mình, một mẹ hút hết. Mất quá, quân mạc ta cũng không có cảm giác ủ trụ mức mát, ngược lại hắn thật sự cao hứng. Sự tình hôm nay tuy nói nằm ngoài dự đoán, nhưng lại làm cho quân đại thiếu, cảm giác chuyến đi này không tệ. ta quân, quân mạc ta vô luận kiếp trước hay kiếp này, cựu nhân thật sự là trước nhiều, nhưng bằng hữu thì đúng là quá ít. Hai đời cộng lại, nhiều nhất bước quá, cũng chỉ dâm ba người mà thôi, nhưng hôm nay, một người có thể gọi là bạn, lại hiểm có hơn, lại là địch nhân. Cho dù là thuộc phe cánh của địch, chứ chắc không có người đáng quỷ, hôm nay có trần thần, lần trước thì có lãnh động. người duy nhất trong lục đại thánh giả, may mắn thoát chết. Tuy rằng lập trường cùng thủ đoạn của quân đại thiếu gia sẽ không bất luận vì kẻ nào mà thay đổi. Nhưng trần thần lại khiến cho quân mặt ta, một loại cảm giác quái dị là không muốn giết chết hắn. Cho nên quân mặt tà rõ ràng bị một người thay đổi triệt để, làm một viên dợi sông lắp biển, dứt khoát đem mọi chuyện lớn nhỏ diệt sạch. Nếu không, chỉ cần tin tức truyền tra, cao thủ, tam đại thánh địa sẽ liên tục không ngừng tiến đến. Cứ như vậy thì kế hoạch lúc trước cũng không khác gì bao nhiêu. Nhiều nhất chẳng qua là làm cho đám người quân mạc tà gặp phải áp lực nhiều hơn một chút mà thôi. Cho nên quân mạc tà mới tại đây hét lớn, dứt khoát bắn ra một ít khúc tiếu ngạo giang hộ. Vì muốn hoàn thành tâm nguyện của trần thận là làm cho chuyện này trở nên phức tạp, làm cho tâm ý kiếp trước trong lòng của hắn được phát tiết ra một lần. Từ xưa đến nay có bao nhiêu người có thể chân chính tiếu ngạo giang hộ? Ta muốn tiếu ngạo giang hồ. Cúc hoa thành, xem ra, trước tiền, phải tắm mưa mẫu, vốn đang muốn đùa bỡn một chút, xem ra không thể được nữa. Quân mặt ta ở đây vừa mới nhảy lên nóc đài quan lâu, chung quanh đồng thời có bốn người phi thân mạ lên, trưởng phong vù vù, tất cả đều hướng những chỗ yếu hại trên người hắn đánh tới. Những người này hiển nhiên là muốn bắt sóng hắn, chiêu thức tuy rằng sắc bén, nhưng lại không sử dụng binh khí. Ít nhiều xem như là hạ thủ lưu tình. Bị vây tứ phía, cắt đợt tấn công dày đặc sách tới gần, thân hình quân đại thiếu già lại như long vũ quỷ dị bay lên, rồi sau đó đứng yên ở giữa không trùng cạo quốc, trong nháy mắt hắn dừng lại, sau đó hai tay hai chân cùng tra đoạn. Đúng vậy, chính là xông ra ngoài ngay lập tức, Giống như là sẵn có địch ý, hơn nữa có thể tùy ý công kích, coi thường khoảng cách. Coi thường không gian, coi thường phương hướng. Bên phải một quyền đánh nát mặt phải, vị thiên huyện cao thủ bằng tay phải, rồi sau đó, lao tới hoàn toàn, không có gì trở ngại đánh thẳng vào trên ngực của hắn. Cả thân thể đang trong tư thế tấn cộng, đai hắn kia trên mặt hiện ra một loại thần sắc quái dị, thậm chí còn chưa kịp kêu đầu, mà thân thể liền bị xẻo ra thành năm mảnh, bay ra ngoài, chính là bay ra ngoài. Quân mặt tà dưới quyền kinh bá đạo của mình, làm cho thân thể và đậu của đại hán kia cạch cạch phân trạ, làm sấu phần trời xuống. Trong lúc nhất tợi, máu tươi phun ra như mưa. Một quyền phan phang ngay sau đó, hai chân gần như động thời đá vào lồng ngực hai tên địch nhân, vài tiếng kêu răng rắc thanh thúy phát ra của khung xương gãy vụn vang lên. Hai cái bóng người, hoa tay múa chân phun ra máu tươi, bị dội ngược trở về. Quân mặt tà mượn lực của một nước này tung người lên trên không một cái, lại bay vọt lên. thân hình hắn giống như tên lửa, thẳng tắp hướng lên trên thiên không. mặt trời phía trên chiếu xuống một thân ảnh tóc đen, bay lên thẳng tắp, thân hình cực nhanh, chậm rãi phát ra một tiếng, áo bào tung bay như một làn gió nhẹ. hai nhân ảnh mặc áo bào trắng chia ra trái phải, mà bay tới, lúc này đã ở ngay cạnh hắn, bốn trưởng đối nhau sau đó mượn lực phi lên trời đuổi theo. Hai cái bóng trắng kia là hai lão già bạch y thực lực cực kỳ thần bí khó lượng, bọn hắn vốn đã từng lực đánh giá cao thực lực Đông Phương Đại Thư này, lấy đội hình này. Cho dù là đối phó, phương đại gia tộc Đông Phương Vấn Tịnh cũng có thừa, như thế nào cũng không ngờ rằng. Hơn mười vị cao thủ cùng nhau trà tay, thế nhưng ở trong nhảy mắt bị đối phương lấy lực lượng cường đại, đánh trả đến luống cuốn tay chân. Bọn hắn nguyên bản không muốn ra tay, mà chỉ thợ ơ đáp trận phía ngoài, tính toán này đã hoàn toàn thất bại. Nếu hai người bọn hắn không ra tay thì đến nay thực sự có thể thoát thận, vì vậy thì mức mặt vô cùng. Đáng tiếc, cho dù hai người bọn họ có tự bình ra tay cũng không thể khắc chế được địch nhân. Hai người tuy chẳng lao đến vô cùng nhanh nhưng vẫn bị Đông Phương Đại Thư ung dung tránh đi, vì Đông Phương Đại Thư này thực sự là trước sắc bẻ ngã. Hai lão nhân áo trắng đồng thời hừ lạnh một tiếng, bay vút lên, chuẩn bị cho lần truy kích thứ hai. Quân mặt ta thẳng tắp bay lên, từ đầu đến cuối không nhận lại, tốc độ có thể nói là nhanh vô cùng. Nhưng, trong lúc đó, hai lão nhân áo trắng đồng thời cũng bay lên, tốc độ đã đặt đến cực điểm trong nhảy mắt. Quân đại thiếu gia khóe miệng điểm cười, một cách quỷ dị cổ quái. Thân mình lại đột nhiên bất động, cứ như vậy lơ lửng trên không trung. Việc này đúng là ngoài dự đoán của mọi người. Càng làm trái ngược với nguyên lý cơ bản của võ học, phải biết xu thế của bay vọt, quan trọng nhất là nhất cổ tác khí, thời điểm này tốc độ cao nhất, cho dù là bản thân muốn dừng lại cũng không có khả năng. Cái gọi là tỉnh như sự nữ, động như tha thỏ, hai loại trạng thái này hoàn toàn tương phản, nếu đang đứng yên mà tăng tốc cực nhanh, chỉ cần là cao thủ kinh công là có thể làm được, không chút khó khăn, nhưng nếu ngược lại, từ tốc độ cực cao mà đột nhiên dừng lại, thì chỉ có cao thủ kinh công đã đặt đến cực điểm thượng thừa, tu vi bản thân cũng đặt đến mức tu phát tùy tâm. Tâm muốn là làm chí cảnh thì mới có thể làm được. Lấy thực lực huyền huyền đại luật phân chia ra mà nói, không phải không ai làm được, nhưng ít nhất cũng phải là thánh cấp cường giả, lại phải là thánh giả cực kỳ am hiểu kinh công mới có thể làm được. Dựa vào tình hình trước mắt mà nói, vương mặt ta tại thời điểm mấu chốt này. liêu mang dừng lại, hai lão nhân áo trắng, Thực lượng mặc dù cũng rất mạnh, nhưng muốn tiến tới thánh cấp lại còn có một khoảng cách cực xa. Hai lão đăng, toàn lực truy kích phía dưới, cũng không thể nào có khả năng dừng lại. Hai lão nhân cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh của đối phương càng ngày càng gần. Càng về sau hai người, một trên một dưới, bay đến hai bên quân mặt tà thì vẫn duy trì tốc độ bay lên. Thế nhưng lúc này quân mặt tà cũng không khách khí mà ra tay cộng kích. Khóe miệng quân mặt tà mỉm cười lạnh như băng. Cây trái hung hăng đánh vào đỉnh đầu của lão già kia. Hai lão nhân áo trắng không còn cách nào khác. Cho dù đối mặt với thế cục tồi tệ, vẫn có thể chấn nhiếp tâm thần, hét lớn một tiếng, xong trưởng đồng thời đánh ra, nhằm vào bụng quân Mạc Tà đánh tới. Quân Mạc Tà từ trên cao nhị xuống, lão giả áo bào trắng suy nghĩ nếu muốn ngăn cách chiêu của quân Mạc Tà thật sự là không thể, vì đã ngoài tạm công kích, đành phải áp dụng, chiến thuật, vây ngụy, cứu triệu. Nếu quân mặt ta chỉ bân khuân, sợ bị mình đánh về phía bụng hai trưởng, thu tay lại thì mình có thể né tránh một kích, đánh vào đỉnh đầu. Tuy rằng song trưởng của mình chắc chắn có thể dồn đối phương vào chỗ chết, nhưng chính mình đã trúng một chiêu ở trên đầu thì chẳng phải chết không cần nghi ngờ gì. Nhưng, chỉ cần đông phương đại thư trúng một chiêu của mình, bất kể như thế nào, cũng sẽ chịu tổn hại tương đối. Ngay lúc này kẻ địch xấu xa, cuộc chuyện tồi tệ, một khi sức lực chiến đấu không còn. Tính mạng tất nhiên cũng sẽ không kéo dài, nếu không thành công chính là cùng bại. Hắn chắc chắn rằng quân mặt ta nhất định không muốn cùng mình liều mạng, biết rõ có thể lợi dụng điểm này cũng không dám tiếp tục ra chiều. Nhưng thật sự lại hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của hắn, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Đông Phương Đại Thư có bản lĩnh đột nhiên thay đổi tư thế của cơ thể, đột nhiên tà tà bay lên. Lão nhân áo trắng thân thủ như sấm phong trưởng tung ra, phan một tiếng để đánh tới quân mặt tà mặc dù đứng ở trên không trung nhưng vẫn đột ngột bay lên giống như thân thể nhẹ nhàng như tờ giấy thoải mái bay lên theo gió. quân mặt tà thiếu gia cũng chỉ có thân mình bay lên, trưởng phong vẫn như cũ nặng nề ép xuống. lão nhân áo trắng sợ đến vỡ mực lúc đó thân thể hắn còn bay lên lại bởi vì vừa rồi liều mạng tra trưởng nên khiến cho sự thế bay lên mạnh hơn ba phần. lúc này giống như cố tình bay lên đưa đầu ra cho người ta đập. trong lúc cấp bách Hắn nhanh trí bắt đầu, né đi thì cảm thấy một luồng trưởng phong xẹt qua bên tại, sau đó có cả trăm ngàn cần thiết trụy, nên thẳng vào vai phải của hắn. Rắc một tiếng xương vai hắn gãy vụng, lão nhân áo trắng trợn mắt một lúc không thể nào tin vào mắt mình. Với tốc độ bay lên của hắn, càng làm tăng tốc độ đánh sướng giờ cách này hắn thậm chí quên đi đâu đứng trên thân mình trong lòng hoàn toàn không thể tin được. Trong trưởng lực đánh tới này, hắn cảm giác được. Huyền lực của đối phương giống như là khoái đào cắt đậu hủ. Lại đem huyền khí hộ thân trên người hắn chặt đứt như thế trẻ trẻ, câu hộ hoàn toàn không có bất kỳ cản trở nào, liên tục đánh vào vai mình. Tuy bản thân mình vội vàng ứng biến chống chiều, nhưng dù sao mình cũng là một vị tôn giả cấp 2 à. Hộ thân huyền khí của tôn giả là bị một trưởng trước mắt đánh tàn. Cho nên trong lúc hắn rơi xuống, chỉ kịp kinh hô một tiếng. Tôn giả cấp 3. Sau đó liền oanh một tiếng, nhanh chóng rơi thẳng vào đạn quang lầu, hắn như một tảng đá, năng nề nịnh người xuống đại quang lầu, tạo thành một cái hố to. Nhưng, một câu cuối cùng này của hắn là làm cho vị lão nhân kia sợ đến mức hồn bay lên trời. Trong khi đang công kích, tay kia của quân mặt tài như đầu kém về phía tên còn lại. Mà một vị lão giả áo bào trắng khác, đang ở bên trong, cũng bị đối phương đánh trở tay không kịp. Tâm niệm hắn chuyển động, miệng hét lên. Thiên địa tù lung. Dưới tình huống như vậy quả thật chỉ có thiên địa tù lung mới có thể giải trừ tình hình trước mắt hoặc thậm chí dành chút chủ động. Nhưng ngay lúc hắn đọc lên được ba chữ, lực lượng thiên địa đã bắt đầu như cuộn phong nhanh chóng tụ tập, thế nhưng hắn lại nghe được, đồng bọn kinh hô bốn chữ. Tôn giả cấp bà. Bốn chữ đơn giản này làm cho hắn như thấy được vị ngũ lôi anh kích, cảm giác thất bại tràn ngập, hắn liền đem thiên địa tù lung đang thi triển tra thu hồi về. Thiên địa tù lung chính là mượn thiên địa chi lực để sử dụng, làm cho địch nhân không thể động đậy tùy ý sâu xẻ, thuộc loại bá đạo hạng nhất, rất nhanh được sử dụng trong thực chiến. Nhưng kỹ xảo mạnh mẽ về hiệu quả này có một điều kiện tuyên quyết, đó là chỉ thích hợp dùng với đối thủ có cảnh giới công lực thấp hơn mình. Nếu thi triển đối với đối thủ có công lực cao hơn mình, thì thiên địa tù lung không những không hiệu quả mà còn phải chịu sự cắn trả ghê gớm. Bản thân sau khi thi triển tra thiên địa tụ lùng lại không có nửa điểm kháng cự lực lượng phản vệ Một khi bị cắn trả thì hậu quả tự nhiên là cực kỳ bi thảm, thậm chí có thể bị đánh nát linh hồn, vạn kiếp bất phục ngay tại chỗ Địch nhân cho dù không phải là thánh cấp cường giả, nhưng ít nhất cũng là tôn giả cấp bà. Nếu không, đồng bọn hắn cũng sẽ không kinh ngạc như thế. Cũng không đến mức bị bại nhanh chóng như thế. Một cường địch như vậy ở trước mặt, thì bảo làm sao lão giả âu trắng lại không sợ hãi. Nhưng chiều thiên địa tù lung này đã hoàn thành xong một nửa, bây giờ lại thu về, lực lượng cắn trả cũng không nhẹ. Vì vậy lão giả áo bào trắng tình hình còn thảm hơn nếu so với người trước. Trưởng lực quân mặt tà còn chưa đánh tới, mà cả người hắn đã trung mạnh lên, khoe miệng rằng cho mấu tươi đến nỗi mỗi trưởng này. Khi đến nơi, thì hắn ngay cả huyễn khí hộ thể cũng không kịp vận dụng hoàn toàn lạnh đủ. Hắn chỉ cảm thấy Ngũ tặng như bị thiêu đốt, miệng kêu lên một tiếng đầu đớn, cả người như cục sắt trời xuống đất, thân hình còn chưa trời xuống đất, thì âm thanh, gãy vụng của xương cốt đã vang lên. Cả người đập mạnh xuống đất, bức tỉnh nhân sự, thường thế cực kỳ nghiêm trọng. Trần Gia hoàn toàn không hiểu hai đại cao thủ cấp bậc tôn giả này sao lại bị đánh bại, chỉ trong một chiều, hơn nữa còn là bị bại thê thảm đến cực điểm, khó mà tin lại được. Quân mặt ta điều chỉnh thân thể vẫn trôi nổi trong không trung, thủy chung không đáp xuống đất. cứ như vậy, giữa không trung cười một tiếng dài, lớn tiếng nói. Chút bổn sự ấy, mà cũng đòi ngăn cản nhiệm vụ ám sát của đồng phương thế dạ tạ, ha ha, Trần Khánh Nhiện, đối mặt với lực lượng mạnh mẽ vượt trội, thì âm mưu, còn có ý nghĩa gì? Sau đó quân mặt ta phát ra một tiếng cười dài trung trời, thân hình dưới mặt trời chợt bé lên trời biến mất không thấy gì nữa, phía dưới chỉ còn lại một mảnh ồ màu. Từ đầu đến cuối, quân mặt ta đều không muốn giết người, nhất là hai vị nhị cấp tôn giả của tam đại thánh địa, nhưng ai biểu, các người hiện thân làm gì. Trong khoảng thời gian này, hắn không lúc nào là không muốn trả thù, điên cuộn trả thù, nhưng hắn lại có cảm giác vôn đại trị đập lên đám bồng. Cao tủ cấp bậc tôn giả ở trong mắt người thế tục, sớm đã là ăn trên ngồi trước, là tồn tài tối cao trên truyện thuyết rồi, nhưng quân mặt ta lại không có chút cảm giác chiến thắng nào. Hoàn toàn không có ý nghĩa, cho dù đem giết đi cũng không có cảm giác như đang trả thù. Cho nên, quân mặt ta xuất thủ chính là muốn câu dẫn đại nhân vật, làm cho những cao thủ tham đại thánh địa, tập trung vào nơi này nhiều hơn một chút, để ta có thể giết một cách thống khoải đem bọn hỗn đảng này, đánh thật đầu, làm cho chúng tàn phế hoặc giết hết. Mặt khác chính là ưng bắt không, phong quyển vân xuất lĩnh, tàn thiên về hùng tiến hành tàn sát bừa bãi trên toàn bộ đại lục có thể sẽ khiến cho Tam Đại thánh Địa chú ý. Cho dù thực lực bọn hắn có tiến bộ, nhưng vẫn khó có thể ngăn cản, vì vậy quân Mạc Tà tự lấy thân làm mồi, ở chỗ này hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của Tam Đại Thanh Địa. Như vậy, các đạo nhân mã khác, làm việc cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Quân Mạc Tà trong thời gian này luôn luôn cảm thấy áp lực. Hắn một bậc bố trí kế hoạch trả tụ, nhưng trong động tràn ngập lo lắng. Hắn biết mình, khó lòng qua cửa ải này, hiện tại hắn thậm chí không dám tiến vào Hồng Quân tháp. Mỗi một lần tiến vào, quân mặt ta đều có một loại cảm giác đau đớn như đào cắt, mai tuyết yên vì mình bị thương, bị đánh trở về nguyên hình, suốt chút nữa thì đi đội nhà ma, mà bây giờ lại thêm xạ vương thiên tầm. Cho dù lấy tử sắc linh khí trong hồng quân tháp trị đều thì cũng chỉ có thể duy trì xạ vương không chết, nhưng không thể làm nạn hồi phục, nói cách khác, trong thời gian dài. Xạ vương phải duy trì cuộc sống trong trạng thái hùng mê, hoàn toàn không có phương pháp nào có thể làm cho nạn tỉnh lại. Tệ hơn là đời này kiếp này nàng chỉ có thể sống như vậy, không có nửa điểm trì giác. Theo kiếp trước thì bệnh này chính là người sống đợi thực vật. Chuyện Mai Tuyết Yên bị thương thì có chút bất đắc dĩ, nhưng lần này xà vương bị thương là bởi vì cứu mình, bởi vì mình chủ quan không đề phòng. Mình lúc ấy căn bản là không nên xuất hiện nhưng lại nghên ngang đi ra. Tuy rằng lúc ấy xuất hiện là có lý do nhưng dù lý do gì thì cũng không thể thay đổi được sự thật là xà vương bị thương vì mình. Bởi vì sự xuất hiện của mình mới làm cho triển mộ bạch nổi lên sát phỉ, cũng bởi vì chính mình nhất thời khinh thượng, buộc xà vương xã thân cứu mình, làm cục diện trước mắt trở thành thê thảm như vậy. Thù này nếu không bảo thì làm sao đuối mặt với hai vị hồng nhan tri kỷ trong hồng quân tháp, mà một người thì chưa khôi phục hình người, một người thì hôn mê bất tỉnh, chỉ có giết chóc, chỉ có lấy mẫu tành của tam đại thánh địa, và phiêu miểu hiện phủ để trả thù mới có thể làm cho mình an lòng một chút.